Cô Sting Ta lại gặp nhau Grey chia tay ra Tôi bắt tay anh ta Trước mắt liên hồi Trời ơi Anh ta thật sự quá Khi tay chúng tôi chạm nhau Tôi biết dòng điện tê tê sẽ xuất hiện Thiêu đốt tôi Là mặt tôi đỏ bừng Và hơi thở sẽ rồn rập như nổ vang Ngài Grey Đây là cô Catherine Kavanagh Tôi nói Đưa tay giới thiệu kết Lúc đó đang đứng sau tôi và nhìn thằng Gray. "Ồ, cô Kevernan mượn cường đây rồi. Chào cô." Anh ta cười nhẹ, trông có vẻ vui vẻ thật. "Chắc cô đã khỏe hơn rồi phải không?" Anastasia nói từ trước cô ốm. "Tôi khỏe. Cảm ơn ngài Gray." Cô ấy bắt tay Gray thật chặt, không chút chớp mắt. Tôi tự nhắc mình rằng, tiếp được đào tạo cho một ngôi trường tư tốt nhất bang Washington. Gia đình cô ấy khá giả. Kíp lớn lên tràn đầy vẻ tự tin, ta biết đích xác vị trí của mình trong thế giới này. Cô ấy không làm điều gì ngớ ngẩn. Tôi rất nể kết. Cảm ơn ngài đã dành thời gian cho chuyện này. Kíp mỉm cười lịch sự và chuyên nghiệp. Tôi rất vui, anh ta trả lời, chuyển ánh nhìn sang tôi, thế là tôi đỏ mặt khi gió. Đây là Joseph Rodriguez, phóng viên ảnh. Tôi vừa giới thiệu vừa tươi cười với Joseph. Lúc này đang đứng sau mình. Cậu đáp lại bằng một nụ cười trìu mến. Mắt cậu thật tuyệt khi hướng cái nhìn từ tôi sang Grey. "Mike Grey." Cậu ta gật đầu. Anh Rodriguez, biểu hiện của Grey thay đổi, cũng như vậy khi được giới thiệu với Joseph. "Joseph, anh cần tôi làm gì nào?" Grey hỏi Joseph, mà nghe như đang thốt ra lời đe dọa. Thế nhưng Catherine không để Joseph nhúng tay vào khâu này. "Mike Grey, Mời ông vui lòng ngồi vào chỗ này. Cẩn thận dây đèn. Sau đó chúng ta sẽ chụp thêm vài tấm đứng. Cô ấy đưa Gray đến chỗ chiếc ghế đối diện tường. Trớp vít bịt đen, ánh sáng lam gray chói mắt. Cậu Lý nhí xin lỗi rồi lùi lại phía sau cùng tôi xem Tô Zếp làm việc. Tô Zếp chụp mấy tấm không dùng chân máy, bảo Gray xoay hướng này, hướng kia, đổ tay rồi bỏ thõng tay xuống, dựng chân máy lên. Tô Zếp kiên nhẫn Và rất tự nhiên chụp thêm vài tấm hình Gray đang ngồi nữa Mắt khoảng 20 phút Mong ước của tôi đã thành hiện thực Tôi có thể đứng đây và ngắm nhìn Gray Khoảng cách không xa Hai lần ánh mắt chúng tôi chạm nhau Và tôi cố bứt mình ra khỏi ánh mắt bí ẩn ấy Kiểu ngồi vậy là đủ Catherine nói sức khoát Chúng ta chụp vài tấm đứng nhé Ngay Gray Anh ta đứng lên Và cho viết vội vàng mang ghế đi chỗ khác Lá chân sáng trên chiếc Nikon của Joseph lại tiếp tục bật lít kích Khoảng 5 phút sau Joseph thông báo Đủ ảnh rồi Tuyệt Kết nói Cảm ơn lần một lần nữa ngài Gray Cô ấy và Joseph bắt tay Gray Tôi rất mong được đọc bài báo Cô Kavanagh Quay nói rồi quay sang hỏi tôi Đang đứng cạnh cửa Đi với tôi một đoạn nhé Cô Sting Vâng Tôi bấn loạn trả lời, lóe lờ lóe nhìn sang Két, đang nhún vai với tôi. Kia sau Két, Zoe xếp câu mặt. "Chúc một ngày tốt lành." Grey nói trong khi giữ cửa cho tôi bước ra. "Thiên đường, địa ngục, chuyện gì nữa đây? Anh ta muốn gì?" Tôi đợi Grey giữa hành lang khách sạn, bồn chồn không yên trong khi Grey bước khỏi phòng. Theo sau là quĩ ngài đầu đinh trong bộ quần áo vừa khít. "Tôi sẽ gọi anh, Taylor." Anh ta nói với đầu đinh. Thầy lập bước lui lại của Anh Lam. Đôi mắt xám ngum nan hướng sang tôi. "Trời ạ. Mình đã làm gì sai? Không biết cô có muốn dùng cà phê sáng với tôi không? Tìm tôi muốn rất ra ngoài. Hẹn hò ư? Tristan Grey đang muốn hẹn hò với mình. Anh ấy đang hỏi tôi có uống cà phê không? Có thể ý anh ta là cậu vẫn chưa tỉnh ngủ đấy." Tiệm tức giễ lên cái giọng khinh khỉnh. Tôi nuốt nước bọt. Cô giữ cho mình thật tỉnh táo. Tôi phải chở mọi người về nhà. Tôi vừa xoắn ngón tay, vừa nói như một lời xin lỗi. Taylor, anh ta gọi. Tôi muốn nhảy dựng lên. Taylor từ cuối hành lang quay lại và tiến về phía chúng tôi. Mọi người đều ở khu đại học cả chứ? Gray hỏi nhỏ nhẹ và đầy quan tâm. Tôi gật đầu, cháng váng đến nỗi không thể nói được. Taylor có thể đưa mọi người về. Anh ta là tài xế của tôi. Các bạn hãy nghe chuyện tại trên audio trong IZ chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng tôi có một chiếc 4x4 khá rộng. Có thể chở được cả thiết bị. Vâng, ngài Gray. Taylor đến chỗ chúng tôi về mặt vô cảm. Anh có thể đưa nhiếp ảnh, trợ lý của anh ta và cô Kim nên đến được chứ? Tất nhiên rồi, thưa ngài, anh ta trả lời. Xong, giờ cô có thể đi uống cà phê với tôi chứ? Grey cười như thể vô hoàn tất một vụ giao dịch. Tôi nhíu mày bối rối. "Ừ, ngài Grey. À, chuyện này thật là để xem. Taylor không phải đưa mọi người về đâu." Tôi liếc nhanh sang Taylor, vẫn đứng như phỗng. "Tôi sẽ đổi xe với kết. Cho tôi 1 phút." Grey cười tươi tắn, nụ cười phô cả hàm răng, không che giấu, tự nhiên và rạng rỡ. "Ôi, anh tâm hồn cởi đến tôi và phòng Tôi bước vòng qua Gray đi vào Thấy Kate và Joseph đang bàn tán Anna Nhất định là anh ta thích cậu rồi Kate kết luận không cần phải mau đầu lôi thôi Joseph đứt tôi bất bình Nhưng tôi không tin anh ta Tôi đưa tay ra giấu Cho Kate ngừng nói Đúng là phép màu Cô nàng im Kate cậu lấy Wonder được không Cho tớ mượn xe cậu nhé Tại sao Kristen Gray mời tớ đi uống cà phê Miệng Kate há hốc không nói được một lời. Không phải lúc nào cũng được chứng kiến cảnh ấy. Kết chụp lấy tay tôi, kéo sang phòng ngủ, biệt lập với phòng khách. "Anna, tay này có gì đó không ổn." Giọng kết đe dọa. Đồng ý là hắn rất háo hoa, nhưng vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là với người như cậu. "Ý cậu nói với người như tớ là sao?" Tôi hỏi thẳng. "Người ngây thơ như cậu, Anna, cậu hiểu ý tớ mà." Cái có vẻ hơi bực Cô đỏ mặt. "Kếp, chỉ là cà phê thôi. Tối nay đi, tớ phải học bài nên không đi lâu đâu." Kếp mím môi như đang cân nhắc, rồi rút chìa khóa xe trong ví ra đưa tôi. Tôi đưa lại Kếp chìa khóa xe mình. "Cập cậu sau nhé, đừng đi lâu quá, không tớ lại phải đi tìm và giải cứu cậu mất." "Cảm ơn cậu, tôi ôm Kếp." Tôi trở lại chỗ Grey. Anh ta đang đứng tựa lưng vào tường, như một người mẫu nam Trong buổi chụp hình cho một tạp chí hạng sang Xong rồi Đi được rồi ạ Tôi nói mặt đỏ lên như đường nâu Anh ta cười tươi Đứng thẳng lên rồi chia tay Mới đi trước cô Steele Tôi trở ra hành lang Đầu gối cứng ngắc Bụng sôi ủng ủc Tim đập thình thình Không giứt như muốn rớt ra ngoài Mình sắp uống cà phê với Kristen Grey Và mình kết cà phê Chúng tôi cùng tiến ra phía hành lang rộng Của khách sạn nhấn thang máy Mình nên nói gì với anh ta đây? Đầu óc tôi bỗng dưng hoàn toàn tê liệt khi tôi nhận ra điều đó. Chúng tôi sẽ nói chuyện gì đây? Tôi có cùng chung thế giới với anh ta sao? Bỗng giọng nói dịu dàng ấm áp của anh ta đánh thức tôi khỏi cơn hoang mang. "Cô biết Catherine Kepner bao lâu rồi?" "Ồ, một câu hỏi dễ cho người ở trình độ sơ cấp." "Từ năm thứ nhất, cô ấy là một người bạn tốt." Hừ, hmm, anh ta đáp ô thờ. Anh ta đang nghĩ gì nhỉ? Đến thang máy, anh nhấn nút gần như ngay tức khắc. Thang máy dừng, cánh cửa chuột mở ra, một đôi thanh niên đang âu yếm nhau thắm thiết, bất ngờ và lúng túng, họ tách ra mỗi người một góc, ngó nghiêng đầy ngượng ngập. Gray và tôi bước vào thang máy. Tôi cố giữ vẻ mặt bình thản, cắm mắt xuống sàn, nhưng vẫn thấy hai má mình cứ đỏ lựng lên. Khi tôi hé nhìn Gray, ấy phảng phất dấu một nụ cười trên môi nhưng rất khó diễn tả. Cập đầu lúc nãy chẳng nói gì, thang máy cứ thế lướt xuống tầng trệt trong sự im lặng ngượng ngập. Thậm chí, không quá bấm gọi thang máy để giúp Sue đi bầu không khi đó. Cửa chợt mở và thật bất ngờ, Grey đưa tay ra nắm tay tôi. Tôi cảm thấy luồng điện tê tê trong người, nhịp tim tăng nhanh. Khi anh nắm tay tôi bước ra khỏi thang máy, tiếng cười khúc khích bị kìm nén. Nãy giờ của đôi thanh niên bật ra thoải mái. Grey nhếch cười. Chuyện gì trong tâm trí vậy? Anh ta thì thầm. Chúng tôi băng qua gian sảnh bóng loáng và sang trọng tiến ra cửa, nhưng Grey không đi lối cửa quay. Tôi tự hỏi, có phải vì anh không muốn bỏ tay Tô ra hay không? Bên ngoài, buổi sáng chủ nhật tháng 5, mặt trời rạng rỡ. Đường phố thưa xe. Wei đi về bên trái, hướng xuống phía góc đường. và đứng đợi khi đèn đi bộ đổi màu. Anh ấy vẫn nắm tay tôi. Mình đang ở ngoài đường và Christian đang nắm tay mình. Chưa từng có ai nắm tay tôi. Tôi bàng hoàng, lo lửng như đi trên mây. Cô nén nụ cười ngớ ngẩn đang trực hiện lên mặt.